do mm -hmm. tôi đã khóc quét nước mắt. Tôi đã tha thứ nhiều đêm để tìm hiểu về số phận hẩm hiu của mình. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì nên tội? Tại sao công phu tu tập tiên năng như vậy mà không đạt được kết quả nào? Phum lẽ nghiệp của tôi lại nặng đến như vậy hay sao? Tự nhiên, ý định tìm cách chết bóng nảy sinh trong đầu óc hoang mang tuyệt vọng của tôi. Tôi lấy một sợi dây thừng đeo lên cành cây gần đó, toàn thắt cổ tự tử. Nhưng may mắn thay, khi vừa theo xong sợi dây, tôi lại nghĩ, nếu ta chết đi thì sự đau khổ này có chấm dứt không? Chắc chắn là không. Nó sẽ tiếp tục theo đuổi ta qua những kiếp sau. Nghiệp chướng đâu thể thay đổi được bằng cách chết. Người ta phải gánh hết những gì mà người ta đã gieo, không thể trốn chạy được. Có nợ thì phải trả, và phải trả cho đến hết mới thôi. Chắc chắn trên thế gian này, thiếu gì những kẻ cũng đang gặp khó khăn như ta. Biết đâu, hoàn cảnh của họ lại chẳng bi đát hơn ta nữa. Đi tìm cách chết chỉ là một hành động nhất thời, không thể giải quyết được gì hết. Giải pháp duy nhất là phải nhẫn nhục, chịu đựng. Để trả hết nghiệp Khi hết nghiệp Thì chắc chắn sẽ giải thoát được Dù thế nào chăng nữa Ta cũng phải đạt ngộ giải thoát Nếu không được trong kiếp này Thì kiếp sau Hay kiếp sau nữa Nghĩ thế Tôi đàn bỏ ý định tự tử Và từ đó trở đi Dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng nào không bao giờ tôi nghĩ đến việc tìm cái chết nữa. Tôi vứt bỏ sự dây thừng, rồi thắp một ngén nhang, thành tâm xin sám hối những tội lỗi đã tạo và cương quyết phát nguyện sẽ tu hành để đạt đạo giải thoát, bất chấp mọi khó khăn trở ngại. Tôi không nhớ rõ mình đã làm những gì, nhưng tôi biết chắc chắn tương lai của tôi sẽ phải thay đổi. Từ khi phát nguyện này Tôi thành kính Niệm hồng danh chư Phật Xin xóm hối những lỗi lầm đã phạm Và tôi đã khóc Cho đến khi lớp đi lúc nào không biết Tôi không biết mình mê hay tỉnh Nhưng trước mắt tôi Bỗng hiện ra một làn hơi mờ đục Tụ lại Thành một hình bóng vật vờ bay lượn. Hình bóng này từ từ đông đặt lại thành một con vật lông lá sùi sì trông như con giả nhân con vật này vươn mình lên cao và cao mãi cho đến khi đầu nó đụng vào những lớp mây đang bay trên trời tôi tự hỏi tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy tôi đã từng có dịp tiếp xúc với các cõi giới vô hình nhưng điều này Vượt ra ngoài giới hạn mà tôi hiểu biết Tôi đang cố gắng Tập trung tư tưởng Để quan sát hiện tượng này Và bất ngờ thay Tôi bỗng thấy Mình chính là Thái Dương Thần Nữ Tôi nắm rất vững quan niệm Về sự giao tiếp với các thần linh Trong thiên nhiên Và đã từng làm như vậy nhiều lần Trong khi hành nghệ cô đồng Nhưng lần này Tôi không còn thấy mình là một dụng cụ Để các vị thần nhập vào nữa Mà trở nên là một với các thần linh Ngay lúc đó Tôi biết Mình đang kinh nghiệm được một trạng thái đặc biệt Tối cao của thần đạo Trạng thái hợp nhất với đấng sáng tạo Hay thái dương thần nữ Một sự an lạc lạ lùng Xâm chiếm trọn tâm hồn tôi Vậy xem, đây chính là trạng thái mà lão sư vẫn thường nói đến. Trạng thái đạt đại đạo. Tôi thấy mình tan biến trong một biển ánh sáng lạ lùng. Trước mắt tôi, hàng ngàn hình ảnh kỳ lạ đầy màu sắc hiện ra chói lọi. Phải rồi, tôi đang chiêm ngưỡng sự tạo thiên lập địa của thái dương thần nữ. Không Chính tôi là người đang sáng tạo Giữa tôi và Thái dân thần nữ Không còn gì cách biệt Mà là một với nhau Tôi thấy Mình sinh hóa ra môn loài Ra các chư thần Ra chính tôi Chính tôi đã sinh ra tôi Tôi đã kinh nghiệm được mình Trước khi được cha mẹ sinh ra Phải chăng Đó là điều mà Công án Bộ mặt thật trước khi sinh ra đã đè cập đến. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi kêu lớn. "Ngủ rồi, ta đã tỉnh ngủ rồi." Tôi choàng dậy với một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Tôi thấy mình chạy nhảy xung quanh căn lều và reo lớn như đứa trẻ được quà. "Satori, Satori, Satori!" Tôi có cảm tưởng như toàn thế giới đang tràn ngập một niềm vui không kể xiết Và rồi tôi cười, cười mãi không thôi Không bút nào có thể diễn tả được cảm giác sung sướng mà tôi đã kinh nghiệm được lúc đó Để thế giới đầy phiền muộn vẫn quấy phá tôi từ trước đến nay Bỗng dưng thay đổi một cách bất ngờ Tôi thấy trong người nhẹ nhõm thoải mái như vượt chút được một gánh nặng. Phải chăng tôi đã chứng ngộ? Phải chăng ngủ là như thế? Dĩ nhiên, tôi muốn được ấn chứng về kinh nghiệm tâm linh này. Lúc đó vào đầu mùa đông, phải đợi đến cuối xuân mới có khóa nhíp tâm tại Juriyuki. Nhưng tôi không thể chờ đợi lâu như thế được. Tôi vội vã lấy xe lửa. Đi Maruyama Để gặp thiền sư Chô Tên Ngồi trên xe Tôi đã thảo sẵn một bài thơ ngắn Trình bày kiến giải của mình Với hy vọng Sẽ được thiền sư Chô Tên Ấn chứng cho Khi xa lửa đến gần Maruyama Tôi lo lắng tự hỏi Không biết thiền sư Chô Tên Có chịu tiếp tôi không Trong khóa nhất tâm người ta có thể xin đặt tham được, nhưng hiện nay không phải tuần lễ nhất tâm. Phần lớn các thiền sư đều tĩnh tu, không dễ gì có thể gặp các ngài nếu không có hẹn trước. May mắn thay, khi vừa đến trước cửa chùa, Vui rừ rừ chi, tôi gặp thiền sư Cho Thanh đi đâu về, đang chuẩn bị mở cổng bước vào, tôi vội vã bước đến. Mà thầy. Kết đây hai năm Con đã từng tham dự Khóa nhất tâm với thầy Thiền sư Cho Thêm Nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên Thế ừ Bà thầy đúng vậy Con đã được thầy trao cho công án vô Nhưng lúc đó Con đã không giải được Thì là thế Có lẽ bà đã thay đổi nhiều Nên tôi không nhận ra Tôi vội vã Xúc bệ thơ tâm tứ ra Trao cho thiền sư Cho Thêm Bà thầy Từ đó đến nay, con vẫn tiếp tục tham cứu công án Và có viết bài thơ này Xin thầy coi qua giùm để thẩm xét trình độ cho con Thiền sư Cho Thanh nhận bài thơ từ tay tôi Chăm chú đọc rồi gật đầu Khá lắm, khá lắm Bà đã đạt được một trình độ khá cao rồi đó Nhưng... Nhưng làm sao? Con chưa ngồi hay sao bậc thầy? Thiền sư Châu Thêm ngạc nhiên nhìn tôi Như không hiểu tôi vừa nói gì Tôi hỏi dồn Như vậy là thế nào Phải làm sao mới ngộ được bà thầy Thiền sư Châu Thêm im lặng không trả lời Tôi vội hỏi Bà thầy Con vẫn nghe nói Phải cắt bỏ mọi tư niệm Để đạt đến trình độ vô ngã Phải chăng Tất cả mọi tư niệm Đều là vọng hết không hẳn thế. Như vậy là sao? Nếu chỉ dẹp bỏ một số tư niệm thì làm sao người ta biết được cái nào cần giữ, cái nào cần bỏ? Làm sao người ta có thể biết được cái nào là chân, cái nào là vọng? Làm sao có thể phân biệt được những tư niệm nào là đúng, thấy sai, thiện hay ác, xấu hay tốt và thay? Tôi liên tiếp hỏi hết câu này đến câu khác. Dường như bao thắc mắc vẫn tích lũy trong tâm tôi từ trước đến nay Bỗng được dịp tuôn ra như suối Tại sao người ta cứ phải niệm chữ vô mãi trong tâm Như thế thì được ít gì bà thay? Điều đó cũng giản dị thôi Khi muối dưa người ta thường phải nén lên hũ dưa Một cái cối đá nặng để đè dưa xuống À, con hiểu rồi Khi người ta nhấc cái cối đá nặng đó lên Thì bao chiến sức mạnh bị đè nén, Bỗng bật lên một cách bất ngờ thế gì Phải vậy không bật thầy Phải rồi Như thầy đó Nói xong Thiền sư Châu Thang Quay lưng bước vào chùa Rồi tiện tay Đóng luôn cánh cửa lại Như không muốn cho tôi làm phiền ông nữa Tôi đứng sững trước cánh cửa Đã đóng chặt Tự hỏi Như vậy là sao Ông có xác nhận tình độ của tôi không? Tại sao ông lại có thái độ kỳ lạ như thế? Tại sao đang nói chuyện với tôi, ông lại quay lưng bỏ đi, rồi đóng cửa lại như vậy? Rõ ràng, ông đã không xác nhận tình độ của tôi, nhưng hình như ông cũng không phủ nhận nó. Như vậy là thế nào? Không tìm được câu trả lời, tôi đành lủi thủi quay về với một tâm trạng vô cùng hoang mang, chán nản. Vài hôm sau, tôi trở lại zuru một lần nữa, xin đặt tham với thiền sư cho Nhưng người ta đã từ chối lời yêu cầu của tôi một cách lệ pháp. Cái cảm giác hân hoan sung sướng vừa đạt được của tôi, bỗng dưng tắt ngấm như ngọn đèn trước gió. Niềm an lạc dễ chịu, chợt tan rã như mây khói. Tôi lại rơi vào trạng thái dằn vặt khó chịu như cũ. Phải chăng tôi lại đi lầm đường một lần nữa? Phải chăng nghiệp của tôi quá nặng, không thể thoát ra được? Tôi thấy mệt mỏi, chán nản về việc theo đuổi sự chứng ngộ của mình. Tại sao có người chỉ tham dự một khóa nhiết tâm mà đã chứng ngộ? Trong khi tôi khổ công suốt mấy năm trường mà kết quả chẳng đến đâu. Tôi đã tìm đủ mọi cách để đạt ngộ mà sao kết quả cứ mịt mờ như vậy. Ít lâu sau, tôi được tin thiền sư Joten mở khóa tiếp tâm tại chùa Jogenji thuộc tỉnh Musushima. Tôi tìm đến đó, xin được đặt tham. Lần này, ông chấp thuận lời yêu cầu của tôi, nhưng một lần nữa, dù tôi cố gắng thu xếp tư tưởng để trình bày sự hiểu biết của mình thế nào, Tôi vẫn không làm sao ăn nói tôi chảy được Dường như vẫn có một cái gì vướng mắt Không thông suốt trong tâm tư tôi vọng về việc tham cứu công án không mang lại kết quả như ý muốn. Tôi đành tìm đến nhà Hayakawa, một người bạn mà tôi đã quen, thì tham dự các khóa lễ tại chùa Honganji. Hayakawa là một phụ nữ bình dân, trình độ học vấn chưa hết bậc tiểu học, nhưng khả năng về Phật học lại rất thâm sâu. Trong các buổi đàm luận Bà thường đưa ra nhiều lý luận sâu sắc Khiến mọi người phải tháng phục Sở dĩ Hayakawa Có một kiến thức rộng rãi như vậy Là nhờ sự học hỏi suốt mấy chục năm Với giáo sư Shibata Fuguen Một học giả rất nổi tiếng về Phật học lúc đó Nghe tôi thang thở về việc tu hành không kết quả của mình Bà đã an ủi và rủ tôi đến thăm nhà học giả này Tôi nghĩ giáo sư Shibata có thể giúp chị được Có lẽ chỉ cần một vị thầy Không quá nghiêm khắc như những người mà chị đã gặp Giáo sư Shibata sống trong một căn nhà nhỏ Tại Toyotiracho Thuộc ngoại ô thành phố Sapporo Tuy chỉ là một cư sĩ Nhưng ông sống không khác gì một nhà tu Ông không lập gia đình Ăn chay trường Và dành trọn đời Nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Mặc dù tuổi đã ngoài bảy mươi, Lại thêm bệnh chuyển, Nói năng khó khăn, Nhưng ông vẫn vui vẻ tiếp đón chúng tôi. Sau khi nghe tôi kể về trường hợp đi tìm đạo của mình, Ông khoan thai nói, Bà muốn tìm kinh con đường giải thoát, Nhưng tôi thấy hình như bà chưa biết rõ mình Phải đi theo con đường nào một cách rõ rệt và song bằng trực giác nhiều quá, bà cảm thấy cần phải tu, phải đi theo con đường tâm linh, phải làm thế này hay thế khác, mà không thật sự nắm vững mục đích con đường của mình, nên cứ trôi dạt từ nơi này đến nơi khác, từ lý thuyết này đến lý thuyết khác. Từ thầy này đến thầy nọ Giáo sư nói rất đúng Tôi biết mình không thể sống một cách tiêu bạc hồ đầu mãi như vậy được Đời người thì ngắn Mà phiền não thì lại quá nhiều Tôi muốn tìm kiếm con đường thoát khổ Xin giáo sư thương tình giúp cho Giáo sư Sipata từ tốn lắc đầu Tôi không thể giúp cho bà được Chính bà phải tự giúp bà Bằng cách tu học để giải thoát Tôi chỉ có thể trình bày cho bà thấy Con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn Nhưng bà phải tự cất bước mà đi Bà nên biết Đạo Phật là một Tôn giáo hết sức thực tiễn Để cao sự giải thoát bằng nỗ lực cá nhân Chứ không trông cậy vào một năng lực nào Đến từ bên ngoài Do đó người ta không thể đến với Đạo Phật Bằng cách trông chờ một đấng nào đó cứu giúp cho Hay một tu sĩ nào tu dùng cho mình được Mà phải tự cất bước Môn thê người ta cần phải học Và hiểu những điều Đức Phật đã dạy trong kinh Chứ không thể trong kinh mà không thể hiểu được Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người chủ trương phải học hỏi kinh điển Các vị thầy tôi gặp trước kia Chỉ khuyên tiếng đồ, đọc thật nhiều kinh Nhưng không mấy ai giải thích ý nghĩa kinh điển ra sao Hoặc nếu có giảng Thì họ chỉ cố tình giảng giải theo ý kiến riêng của họ Giáo sư Sibata nói tiếp: Đọc tôn kinh điển là điều rất hay nếu người ta hiểu được ý nghĩa những câu kinh. Còn nếu không thì được lợi ích gì? Nếu chỉ đọc xuông như một con vịt. Do đó bà phải chú trọng vào vấn đề học, nhưng phải học trong tinh thần tự do tuyệt đối, không nên lệ thuộc vào sự giải thích của bất cứ ai. Phải có ốc hoài nghi, vừa học, vừa phân tích cẩn thận, xem đúng sai như thế nào. Chỉ khi nào thấy đúng hay tuân theo, Sự tu hành mà thiếu yếu tố học hỏi này dễ đưa người ta đến lòng cuồn tính, Mù quáng, hẹp hỏi cô chấp. Và như thế là không đúng với giáo lý đề cao việc phát triển trí tuệ của Đức Phật. Tôi rụt rẹo đặt câu hỏi, Thưa giáo sư, phải chăng khi theo Phật giáo tôi đã không đi làm đường? Giáo sư Sipata nhìn tôi một cách ưu ái rồi nói, Đạo Phật không phải là một lý thuyết hay một mơ tính điều, Nhưng là một lối sống vì Đức Phật Người khám phá ra những chân lý này Đã minh chứng nó một cách linh động Và hùng hồn bằng chính đời sống của Ngài Ngài đã can đảm giấc bỏ địa vị cao sang Quyền quý để quyết tâm tìm đạo giải thoát Ngài chủ trương không ủy lại bất cứ một năng lực bên ngoài, Vì một đơn nào hay một vị thầy nào, mà chỉ hoàn toàn trông cậy vào khả năng sẵn có của mình. Sau khi chứng ngộ, ngài không nhập niết bàn ngay, mà còn mang những điều mình ra chỉ dẫn để giúp nhân loại giải thoát khỏi những khổ đau hệ lụy của họ theo sự giới bị của tôi. Tỳ đào pháp chính là con đường giải thoát mà bà vốn tìm kiếm từ bao lâu nay. Tuy nhiên, bà không thể nhắm mắt đi càng mà cần phải nghiêm cú học hỏi để cho hiểu thật rõ điều đức Phật đã chỉ dẫn. Vì giáo pháp của ngài bao trùm tất cả mọi ngàn từ khoa học đến triết học, từ văn chương đến nghệ thuật, càng học hỏi người ta càng thấy nó bao la, cao siêu và màu nhiệm vô cùng. Thưa giáo sư, như vậy thì tôi phải bắt đầu như thế nào? Bà có thường tụng kinh không? Thưa tôi vẫn thường tụng kinh và niệm hồng danh chư Phật À, bà có hiểu ý nghĩa của việc tụng niệm không? thấy tôi lúng túng ngập ngừng không trả lời, giáo sư Sibata gật đầu cười. phần lớn mọi người đều lung tung như vậy, vì tụng niệm là một truyền thống. đến chùa thì tụng kinh, cha mẹ trước làm thế nào thì con cháu sao cũng làm theo. Nhưng không mấy ai chưa tìm hiểu ý nghĩa của việc tụng niệm. Tụng là đọc, niệm là suy tưởng đến lời dạy của Đức Phật để làm phương châm cho đời sống hàng ngày và gieo hạt giống giải thoát vào tâm thức. Do đó người ta cần phải hiểu thật rõ lời dạy của Đức Phật thì mới có ích. Nếu chỉ đọc mà không hiểu gì hết, Thì chỉ như ca hát vô vơ chứ có ích lợi gì. Khi học cần phải tìm hiểu thật sâu, Cho đến khi nào sở hữu biết thật thấu đáo. Không còn chút nghi ngờ nào thì mới được. Đối với Đạo Phật, Đức tin chỉ đến sau khi người ta đã tự mình chứng nghiệm Nó bằng chính năng lực bản thân, thì đức tin nó mới vững vàng, không thể lay chuyển. Lòng tin đúng với tinh thần Phật giáo, không có sự mù quáng. Vì càng hiểu thấu đau nó bao nhiêu, người ta càng thấy lời dạy của Đức Phật giản dị và rõ ràng bấy nhiêu. Một khi đã hiểu thật rõ thì đâu thể si mê lầm lạc được nữa. Một khi đã hiểu thật rõ Thì đâu thấy hành động khác với lời dạy của chư Phật được Toàn lại Tổng niệm chính là việc ôm lại những lời dạy bảo này Gieo nó vào tâm thức mình Để chuyển hóa tâm và thân Tổng niệm là phương pháp huấn tập tâm thức rất tốt Giúp cho người tổng kềm chế được Thần khẩu ý, không để cho nói năng bừa bãi, buông lung cho thôi quên nữa, và nhờ thế giảm bớt được các nghiệp chướng tai họa. Theo ý tôi, việc đầu tiên bà nên làm là học hỏi Phật Pháp, và tôi sẵn sàng giúp bà trong bước đầu này. Tôi rất xúc động trước lời chỉ dẫn đầy ưu ái, tận thành của giáo sư. Từ đó, mỗi tuần tôi đều theo Hayakawa đến đại học khoa Giáo sư Shibata là người làm việc theo phương pháp khoa học. Ông thu xếp các bài giảng ra từng phần rõ rệt, bắt đầu từ những mẫu kinh ngắn dễ hiểu và sau đến các mẫu kinh lớn hàm xúc hơn. Sau buổi học, Ông đúc kết các bài giảng ra những bài viết ngắn để học sinh có thể mang về nhà tham cứu thêm. Trong mỗi bài viết, ông đều có một lục tham khảo để học sinh có thể tìm kiếm thêm tài liệu. Cho đến nay, tôi chưa thấy ai có phương pháp làm việc quy củ, cẩn thận như ông. Giáo sư thường nói, Chưa tôi đã đi khắp nơi tìm thầy học đạo tôi đã trải qua nhiều khó khăn trở ngại, có lúc muốn bỏ cuộc nên rất thông cảm tâm trạng của những người tìm đạo. tôi chỉ muốn làm sao đi người đi sao gặp hoàn cảnh tốt, có thể phấn khởi tu học, nên không quản công đau, đúc kết những điều đã thu tập được thành từng bài viết nhé để những người đến đây học hỏi. Nếu không hiểu gì nhiều thì cũng có cái cầm về nhà. Sau này có dịp đọc lại biết đâu chẳng hiểu thêm ra. Giáo sư Shibata không mở những khóa tu mà chỉ dạy riêng từng người hay từng nhóm nhỏ, giới hạn khoảng 2 3 người mà thôi. Ông chủ trương tùy bệnh cho thuốc, tùy tâm trạng mỗi người Mà giảng dạy một cách khác nhau Lúc đầu tôi đến học với ông mỗi tuần một lần Nhưng về sau tôi đến thường xuyên hơn Hai lần rồi ba lần một tuần Và sau cùng tôi dọn xuống Seporo Để có thể thăm viếng giáo sư hàng ngày Hayakawa xin cho tôi vào làm công cho một gia đình khá giả gần đó Công việc quét dọn, lau chùi nhà cửa này Không đến nỗi bận rộn Nên tôi có thể tham dự các khóa học Một cách thường xuyên Trong suốt 7 năm liền Tôi đã theo học với giáo sư Một cách chuyên cần Nhờ đó mà tôi vỡ lẽ ra được Nhiều điều từ trước đến nay Tôi không hề để ý đến Tôi đã học nhiều sách vở của thần đạo Cũng như của các tôn giáo khác Nhưng giáo sư Sipata Đã dạy cho tôi cách phân biệt Lý thuyết nào là của Phật giáo Lý thuyết nào là của thần đạo hay của các tôn giáo khác. Ông cho biết truyền thống nước Nhật Bản thật kinh ngưỡng mọi sự thiêng liêng từ các đấng thần linh Kami đến Bồ Tát và Phật. Trên nguyên tắc chư thần Kami thuộc về thần đạo Shinto. Trong khi Bồ Tát và Phật thuộc về Phật giáo, nhưng trải qua hàng ngàn năm Hai truyền thống này đã hợp lại nên rất khó phân biệt. Gần như ngôi chùa nào tại Nhật cũng có đền thờ chư thần Kami. Đối với người dân thường thì không hề có sự khác biệt giữa các đấng thiên liêng. Nhưng trong việc học hỏi, Người ta phải biết phân biệt thật rõ giáo lý nào là của Đức Phật. Và điều nào không phải? Thần đạo tin rằng có một đấng hóa công sáng tạo mọi vật Và đến nay cai quản vô số thần linh xuất hiện khắp nơi Truyền thống Nhật Bản có rất nhiều giai thoại về các đấng thần linh này Theo thời gian, con số thần linh tiếp tục gia tăng Lúc đầu chỉ là hòn đá, gốc cổ thụ, về sau vũ chúa, tướng sĩ đều được tôn làm thần hết. Điều này thực ra không có gì xấu, vì các vị thần chỉ tưởng trưng cho những lý tưởng cao thượng tốt lành. Nhưng về sau, nơi Ta Đa Hạ Phật đã sưu thần bốn thứ thần quyền, có thể ban phúc Giang họa Rồi lồng vào đó những nghi thức Mê tín dị đoan Khiến cho con người trở nên nhu nhược Ý lại Chỉ biết sinh sỏ Chứ không biết làm gì khác hơn Phật giáo không chấp nhận có một đấng hoa công Hay một vị thần linh nào có thể ban phúc Giang họa Mà giải thích mọi vật qua lý duyên khởi Đây là một đặc điểm để phân biệt Phật giáo Với các tôn giáo khác Phật giáo chủ trương chi hành vô thường Nghĩa là mọi hiện tượng trong trời đất Luôn luôn thay đổi Không bao giờ thường trụ bất biến Có tinh ác có tử Có thành ác có hoại Mọi hiện tượng đều trải qua bốn thời kỳ Phát sinh, tồn tại, thay đổi và tiêu diệt Sinh trụ dị diệt Con người sinh ra, trưởng thành, già yếu và chết đi Cây cối cũng có bốn mùa Xuân sinh hạ trưởng, thu liễm đông tàn tuy nhiên có chết đi thì mới lại sinh ra cây cối heo tía rụng lá trong mùa đông thì đến mùa xuân lại đâm chồi nảy lộc con người có chết đi thì mới lại sinh ra vì chết không phải là hết mà là điều kiện cần thiết để tái sinh vì không hiểu lý vô thường Cho rằng mọi vật không thay đổi mà vững bền Nên con người mới bám chặt vào những danh lợi phù du, Đến khi sự việc thay đổi Không như ý thì họ đau khổ, thảo nghiệp Và đó là trong lưng hồi sinh tử Phật giáo chủ trương Chư Pháp vô ngã Nghĩa là mọi cái mà ta tưởng là có thật Đều chỉ là huyễn hoa Do duyên hợp lại mà thôi Có duyên thì thành Hết duyên thì hoại Cứ thế thành trụ hoại diệt Mãi mãi không ngân Ngay thân xác chúng ta cũng do tứ đại Đật lược do lửa Gặp duyên mà hợp thành Khi hết duyên Chúng tan rã thì đâu còn gì nữa Đó là sự chết Thế nhưng đa số con người cứ chết vào một cái ngã trường tồn Nên mới bị mê vọng chi phôi Vì nghĩ rằng có một cái ngã Nên người ta mới lo tu điểm cho nó Bằng cách danh sinh, địa vị, đồ ăn, thức uống rồi làm nô lệ cho nó và bị chính sự tưởng tượng của mình chi phối vì con ngã nên mới nảy sinh ra tham sân si rồi tạo nghiệp hay điều kiện coi buộc vào trong sinh tử luân hồi đạo Phật chủ trương niết bàn tinh tịch nghĩa là chuyển mê khai ngộ phá cái ngã chấp kia Vì cái nhận tức mê lầm Thì sẽ thoát khổ Khi đã thoát khổ Thì giải thoát Không bị chi phôi bởi luân hồi Cứ khỏi phiền não Đạt đến giải thoát tuyệt đối Hay niết bàn. Từ khi học hỏi với giáo sư Sipata Tôi bắt đầu sống thoải mái hơn Phải nói thật Lúc đầu tôi cũng do dự lắm vì tâm tâm tôi vẫn không thích những gì thuộc về lý thuyết trừu tượng. Tính tôi vẫn không ưa những người ăn nói thật hay nhưng lại hành động khác hẳn. Nhưng về sau, tôi thấy giáo sư không phải một học giả chỉ chuyên về chữ nghĩa mà còn có một nội tâm hết sức phong phú nữa. Mỗi lời nói của ông đều có một sức mạnh truyền cảm phát xuất từ kinh nghiệm sâu xa Do công phu tu tập Chứ không hời hợt như những người khác Giáo sư khuyên chúng tôi Tiếp tục đi chùa Tụng kinh Và thực tập thiền quán, Nhưng phải ý thức thật rõ Những điều mình làm Đừng để thói quen chi phối Nhờ sự hướng dẫn của ông Mà tánh tôi bắt đầu thuần ra Nhờ việc dạy dỗ công phu của ông Mà tôi đã hiểu được Nhiều điều lợi ích trong kinh điển Phải nói Nếu không nhờ công ơn dạy dỗ của giáo sư, có lẽ ngày nay tôi vẫn trôi dạt trong những quay cuồng điên đảo không biết ra sao. Giáo sư cho biết, khi còn trẻ, ông say mê triết học Tây phương, chịu ảnh hưởng các triết gia Hy Lạp và tận tình nghiên cứu các lý thuyết này, nhưng sau nhiều năm học hỏi, ông đi đến chỗ bế tắc, cũng như những người khác, chấp nhận các lý thuyết một cách dễ dãi và mù quáng. Giáo sư thường đặt câu hỏi Để đào sâu sự việc Và ông không chấp nhận Những gì có tính cách Bắt người khác phải tin tưởng Hay các điều siêu hình, viễn vông Không thực tế Thất vọng với triết học Tây Phương Ông quay về Á Đông nghiên cứu Ấn Độ giáo Khổng giáo trước khi chuyển qua Phật giáo Ông đã tìm được điều ông muốn Trong kinh điển của Đức Phật Và nhờ siêng năng học hỏi mà ông đã mở được con mắt tâm thì nghiên cứu bộ kinh Li Ma Cật. Ông cho biết, một khi con mắt tâm đã mở thì tất cả đều trở nên sáng sủa, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Từ đó, ông có thể giảng dạy kinh điển một cách dễ dàng, thông suốt, nhưng không bao giờ ông bắt bộ học trò phải tin những điều ông nói. Trái lại, ông thường đặt câu hỏi và bắt học trò phải suy gẫm. Tìm câu trả lời, ông luôn luôn nhấn mạnh rằng, Những gì người khác nói chỉ là kinh nghiệm của họ, không có lợi gì cho mình. Nếu mình không thực sự kinh nghiệm được nó, Phật giáo không phải là một lý thuyết. Người ta không có lợi gì, nếu chỉ nghiên cứu suông mà phải biết áp dụng nó vào đời sống. Phương pháp giảng dạy của giáo sư Thường bắt đầu bằng ý nghĩa tên cuốn kinh Lý do nào Đức Phật đã giảng kinh này Kinh đó thuộc về thời nào trong ngũ thời Pháp Hoa nghiêm, A hàm, Phương đẳng, Bác nhã và Pháp hoa Rồi từng đoạn ngắn trong kinh Từng hàng, từng chữ bắt học trò phải nghiền ngẫm ý nghĩa của nó Tôi thường nói đùa với Hayatawa rằng Giáo sư thích chữ nghĩa quá Cứ nhai đi nhai lại từng chữ một Như người đếm từng hạt đậu Nhưng khi nghiêm chỉnh theo dõi Tôi phải công nhận Mỗi câu, mỗi chữ Qua sự giải thích của giáo sư Đều có những ý nghĩa huyền diệu Sống động vô cùng Càng học hỏi với giáo sư Tôi càng say mê Và tự nhiên nảy ra ý nghĩ Phải tổ chức những khóa học cho quần chúng Như tôi đã từng làm Khi còn là một vị thầy của thần đạo tôi dự định sẽ thuê một thính đường lớn tổ chức thuyết pháp để mang lại lợi ích cho mọi người tôi ngỏ ý với giáo sư mặc dù chưa bao giờ ăn nói trước đám đông quần chúng nhưng ông cũng vui vẻ trả lời nếu bà tổ chức một buổi thuyết giảng tôi sẽ đến tham dự tôi mừng rỡ đem việc này ra bàn với hai và nghĩ rằng bà sẽ đồng ý Nhưng bất ngờ thay Bà này lại nổi giận Chị chưa biết gì nhiều Mà đã định làm thầy thiên hạ hay sao Nếu chị làm thế Tôi sẽ tuyệt giao với chị ngay Tôi ngạc nhiên vô cùng Vì việc tổ chức giảng kinh thuyết Pháp Đâu xa lạ gì với tôi Tôi là người có óc tổ chức Đã từng làm việc này nhiều lần rồi Hơn nữa Đem các lời vàng ngọc Học hỏi từ giáo sư ra tình bày cho mọi người là điều nên làm kia mà. Giáo sư đã chẳng chấp nhận lời đề nghị của tôi hay sao? Tuy có phần bất mãn, nhưng vì rất phục Hayakawa, nên tôi không muốn làm Phật lòng là người bạn tốt này, và tạm dẹp ý nghĩ đăng đàn thuyết pháp đó đi. Ngày nay, nghĩ lại việc đó, tôi rất xấu hổ, vì nếu làm vậy, có lẽ tôi đã phải hối hận rồi. Khi đó tôi chưa biết gì chưa tự cứu được mình mới chập chứng đứt chân vào cửa Phật mà đã có những ý tưởng nông cuồn, hảo huyền thật đáng xấu hổ. Chúng tôi tiếp tục học hỏi với giáo sư và đã có những tiến bộ rõ rệt. Giáo sư thường khen Hayakawa rằng chẳng bao lâu nữa bà này sẽ mở được con mắt tâm. Một hôm sau buổi học, ông nói Ta không thể chết trước khi mở được Con mắt tâm cho các con Một lời nói Làm chúng tôi vô cùng hứng khởi Nhưng cuối năm đó Ông đã qua đời một cách bất ngờ Trong những năm cuối của cuộc đời Giáo sư Đã chuyên tâm dạy dỗ tôi Một kẻ già nua bơ vơ Không nơi nương tựa Bất chấp tuổi tác và bệnh tật Ông đã giúp tôi Có thể hiểu được ý nghĩa Những lời dạy cao quý của Đức Phật Có khi ông đã giảng cho tôi Suốt mấy giờ liền không ngừng nghỉ Sự qua đời của ông Là một mất mát quá lớn Đối với tôi Sau những xúc động Tôi quyết định Sẽ đền ơn giáo sư Bằng cách dành trọn phần đời còn lại của mình Để săn sắp mộ phần cho ông Soạn thảo lại những bài giảng dạy của ông lúc kết thành những tập sách cho những người muốn tìm hiểu về Phật giáo. Mùa đông năm đó, tôi quyết định xin xuất gia thọ giới, thành một ni sư si lãnh về quét dọn nghĩa trang chùa Hongaji. Vì vốn sư được trông cấp tại đó. Tuy nhiên, Hayakawa không đồng ý. "Này chị bạn, cuộc hành trình tìm đạo của chúng ta chưa có tấm dứt." Chúng ta chưa đạt đến mục đích tối hậu Chúng ta phải tiếp tục Thì mới không phụ lòng dạy bảo của giáo sư Phải chăng giáo sư đã chẳng mong chúng ta Sẽ mở được con mắt tâm Bằng mọi giá Trong kiếp này Chúng ta phải chứng ngộ Thì vong linh của giáo sư Mới có thể ngậm cười nó chín suối được Chúng ta phải tiếp tục Thái độ cương quyết của Hayakawa Làm tôi ngạc nhiên và tháng phục Trong khi tôi còn đang buồn bã, âu sầu Thì Hayakawa vẫn dũng mãnh tiếp tục con đường đạo Và chuẩn bị tìm kiếm ngay một vị thầy khác Để hướng dẫn cho chúng tôi tu học Tiện đây tôi muốn nói qua vài hàng Về người bạn đồng tu này Nếu xét về công phu tu học thì hai Yakaqua xứng đáng là một đại tướng oai phong lẫm liệt, trong khi tôi chỉ là một thứ binh nhì, một lính mới tò te, ngây ngô chẳng biết gì. Ngoại sự hiểu biết thâm sâu về Phật học, hai còn có một khả năng lắng nghe thật tuyệt vời. Bà có thể ngồi hàng giờ chăm chú nghe giảng về Phật pháp mà không mệt mỏi. Bà thường cùng tôi. Đến nghe giáo sư giảng dạy Mặc dù tôi biết bà đã nghe giảng nhiều lần về đề tài đó rồi Hayakawa cho biết Không có một cái gì là cũ hết Mỗi câu, mỗi chữ đều có những ý nghĩa sống động của nó mà Nếu biết nghe một cách chăm chú Từng giây, từng phút Thì người ta sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ chứ Trên đường từ nhà giáo sư trở về, chúng tôi thường đi ngang một ngôi chùa. Gặp hôm nào có buổi thuyết pháp, Hayakawa đều rủ tôi vào nghe. Tôi đã chán ngán việc nghe các giáo sĩ đạo mạo đăng đàn thuyết pháp đó rồi, nên phản đối. Việc gì phải mất thời giờ với những người ăn nói chán ngắt đó? Chúng ta đã có thầy là giáo sư Shibata. Liệu mấy ai Có thể giảng hai hơn thầy chúng ta được Hayakawa nhẹ nhàng từ tốn khuyên Này chị bạn Làm sao có thể mất thì giờ được Khi mình đi nghe Pháp chứ Chị không nghe cổ nhân có câu như vậy Làm người khó được Phật Pháp khó tìm Thiện tri thức khó gặp đó sao Hiện nay Mình đã sinh làm người Gặp được Phật Pháp Lại được nghe thiện tri tức giảng dạy Quả là hy hữu lắm rồi Bỏ qua cơ hội này Thì biết bao giờ Mới gặp được cơ hội như thế nữa hả? Là người ít nói Nhưng một khi đã nói Hayakawa rất cương quyết Nên dù thân Chúng tôi vẫn hay bất đồng ý kiến với nhau Có lần Trong một buổi đàm đạo Tôi đã phát biểu cảm tưởng Nếu Quán triệt được, được những điều Đức Phật chỉ dạy thì chúng ta có thể thoát ly luân hồi sinh tử, xa lìa những nơi chốn khổ đau.